Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hắn thở hát ra bực tức Chuyện này dễ Tìm ra bộ nhí của em mới khó chứ Của thằng Diến chỉ mất hai ngày công của thám tử Nói đoạn hắn khoát áo Và dậm vào cửa chờ đã Người chủ nhà đang hắn mới đầu còn ngập ngừng Rồi trở nên dứt khoát Tùa như đe dọa Chú hắn tạm ngưng mọi chuyện gái uống Chú thừa biết tuổi đi săn luôn viên vào những lỗi nhỏ Để mượn cây khui lội lớn Đừng có chết vì đàn bà Thắng cười nhách mẹp tình của anh Anh đã từng bao giờ nhìn thấy em Với đàn bà trước nhỉ Tật nhiên tôi vẫn cứ nhắc vậy Cũng nhiều người khôn chứ chẳng phải mình chú Nhưng khôn 60 năm Dại một giờ đấy Hắn phá lên cười Vì câu pha trò của Lý Và nhuôn vai không nói gì mở cửa Ra hành lang lạnh toát Vì không có lò sười Hắn thoáng dùng mình Có những thứ còn nguy hiểm hơn đàn bà rất nhiều Hắn điều khiển Một chiếc xe mà cách dễ dàng Trên những con phố cổ đông đúc Hắn đi một chân Toyota tầm thường Và thi thoảng Cho lái xe nghỉ ở nhà Đặc biệt là những lúc như thế này Hai điểm đến đều không nên Cho kẻ thứ ba biết được Bóng những người gồng gánh lầm lũi Lướt ngoài cửa xe trong gió dết Và cả những người đi xe gắn máy Xùm xùm Chiếc mũ bảo hiểm trên đầu Tất cả bỗng trở nên đe dọa Với ánh mắt nhìn hắn cầm ghét Khuôn mặt án thất thần Như nhà đường tin ung thư Giờ lần cuối Của giám đốc ngân hàng Hồ Huy Hoàng Lúc bị tòa án In lên cửa kịch Cả quân mạng tái đi trong bóng tối Khi vũ hồng quang Nói rằng mình đang sợ Hắn cũng sợ không kém Khi lần đầu tiên thấy người anh vững như bàn thạch của mình trở nên sợ hãi Trong mọi trò chơi Hai nghe em nhà họ vũ Đều là những kẻ Bất khả chiến bàn Luôn thách thức định mệnh Và thân chết Từ lúc còn chăn trâu trên đồng cỏ Làm thủ lính hơn trăm đứa trẻ làng Cho đến khi đối diện với trò chơi sinh tử ngoài chiến trường Hai anh em hắn cùng trong một đại đội Và cùng tồn tại Sau khi tất cả đồng đội Đã chỉ còn là thây xác trên những cánh đồng vô rành Hai anh em hắn cùng rủ nhau ra đời Rủ nhau sống Và rủ nhau thành đạt Rủ mọi sự thành đạt trống vánh Đều phải dấm trên lưng những thân phận khác Hắn không muốn Cả hai cùng rủ nhau chết 18 năm đói khát 10 năm ơn lạnh Về những da chết bị phơi thây Vì bòm đạn Thêm 10 năm luôn cuối nhục nhã Và 20 năm nơm nớp Vì những tống đạt pháp linh Chưa được hưởng thụ gì mấy Mà đã chết sao càng Chỉ bằng chết luôn Từ trong bản thai cho dễ chịu Mà sống trên biết thế nào Thằng đang nói đúng Nên phải hưởng thụ luôn từ hôm nay Từ ngày bây giờ Thế mà vẫn hưởng thụ đang chờ đợi vào điểm đến thứ hai trong ngày Hôm nay cuối tuần Chỉ cần rời khỏi khu phố cổ Và đi dần về phía đô thị mở rộng Là đường đã băng hoe hoát Đặc biệt là vào một chiều đông u ám giường này Hướng tây khi vào đỏ ối dáng chiều Một vòng tròn vĩ đại màu cam Sẽ xả thấp xuống thành phố Nhưng mùa này thì chỉ ở ngoài nhà những vẹt tím, nhạt nhạt, lên nền trời đã dần sẵn tuổi. Hắn vượt qua những nút giao thông, ngày thượng vẫn đông ngạc. Qua khu chung cư tiện nghi, mới hình thành chỉ sau một thập niên. Trên những nền đất từng là bãi rác thải và đồng cỏ hoa. Rồi dược lại ở số nhà cuối cùng, trong khu dinh thử. Dinh cơ này trong kỳ dị, diện tích rộng gấp ba những căn nhà liền kể. Và giấy tầng bao cao ngất Thay vì hàng rào thưa Như những căn hộ khác Nói lên rằng hoặc gia chủ Có quá nhiều của cải bên trong Nguyện nỗi lúc nào cũng nơm nớp Lọ mất chỗ Hoặc có lý do riêng Để không muốn bị bất kỳ ai nhòm ngó Từ bên ngoài Biệt thự vì thế trông giống một lô cốt Hơn là một tư gia sang trọng Tuy nhiên sự xa xỉ Nằm ở bên trong Mà chỉ riêng hệ thống báo động đã bằng càng món tài sản. Những cánh cửa tự động và các thiết bị bảo vệ thế hệ mới nhất. Bởi chúng cái... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net